cũng như giúp cho kênh chị Dậu có thêm chi phí duy trì bằng cách nhớ mua những sản phẩm về vòng phong thủy tâm linh, vòng trầm hương giúp mang lại tài lộc may mắn được gắn ở liên giỏ hàng shopee bên góc trái màn hình. Tôi quên xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyền thật thư giãn và thoải mái. Hôm nay là ngày Thảo Hiền quay trở lại quê hương mình sau 8 năm du học và làm việc bên Mỹ. Hiện tại cô đã là một họa sĩ trẻ có triển vọng, sự nghiệp không ngừng phát triển. Lần này trở về cũng vì muốn để bản thân trở nên vượt bật hơn. Do bản thân muốn tạo sự bất ngờ lớn với gia đình, nên Thảo Hiền quyết định về trong sự im lặng. Cô sẽ không nói cho người nhà, để cho họ ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của cô. Đồ đà của Thảo Hiền không nhiều chứa đủ gọn trong một cái vali lớn. Vừa bước chân xuống máy bay, Thảo Hiền đã hiếp một hơi thật sâu, tận hưởng sự yên bình của Việt Nam. Không phải vì cô không muốn trở về sớm, mà vì cô lo cho tương lai. Chỉ có học và tiếp thu kinh nghiệm thì bản thân mới trở nên giỏi giang hơn, tài năng hơn. Thế là cô ở tầng Mỹ 8 năm liền. Đôi lúc nhớ quê, thì trở về nhà, vào những dịp lễ lớn như Tết Nguyên Đáng Hoặc những ngày nghỉ lễ Bây giờ Thảo Hiền có thể chính thức ở lại Việt Nam Mà không cần đi rồi Cô rất vui bởi vì điều ấy Không biết từ đâu xuất hiện một đứa bé Nó chạy và đùa nghịch Nên vô tình đâm sầm vào Thảo Hiền Cô mất tăng bằng nên chơi với Chiếc vali trên tay cũng bị buông thỏng Cả người cứ thấy ngã ra phía sau Do bạn thân đang mang giày cao gót Nên khá bất tiện Vì vậy Thảo Hiền nghĩ bản thân sẽ ngã ngay sau vài giây. Tưởng chừng như cô sẽ phải chịu một cú đau đớn do va chạm với sang gạch màu trắng. Nhưng lúc này bỗng dưng một cánh tay chắc chắn đã đưa ra để đón cô. Cơ thể Thảo Hiền cứ thế ngã tròn vào vòng tay rộng lớn. Cô có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ này. Cũng nhờ vậy mà bản thân thoát được kiếp nạn Bây giờ Thảo Hiền mới nhìn rõ người vừa đỡ mình là một người đàn ông có khuôn mặt khôi khôi, anh khoảng chừng 33, 34 tuổi. Không biết sao, khi rơi vào vòng tay của anh, cô có cảm giác yên tâm không nói nên lời. Cô không sao chứ? Đến khi người đàn ông phát ra câu hỏi thăm thì Thảo Hiền mới giật mình, cô vội bật dậy rồi lên tiếng cảm ơn. "Cảm ơn anh, tôi không sao." Đứa bé lúc đấy cũng hốc hoáng, ríu xin lỗi cô. "Chị ơi, em xin lỗi, em không cố ý làm cho chị ngã." Dù sao bản thân cũng không có gì Thảo Hiền xua tay Không sao đâu Lần sau em cẩn thận hơn là được rồi Dạ Cậu bé dứt lời thì rời đi Giờ đây chỉ Thảo Hiền và người đàn ông Cuối lịch sự và tỏ ra biết ơn anh thêm một lần nữa Cảm ơn anh đã giúp Hữu Quân Ngày như thế thì xua tay Không có gì Bạn nảy đi sau cô Tôi thấy thì phản ứng kịp thôi Thảo Hiền nghe thấy thế Thì vừa đi vừa hỏi anh Anh cũng vừa về nước sao Đúng rồi tôi từ Pháp về Còn cô Tôi từ Mỹ Hai người nói chưa được mấy câu thì đã ra tới bên ngoài Xe Thảo Hiền đặt đã đến Thế là cô tự giả anh Rồi trở về Mang theo tâm trạng háo hức Từ khi đặt vé máy bay cho đến nay Thảo Hiền nôn nóng Để được về lắm Lúc đứng trước cửa nhà mình Cô không gọi phấn khích Tim cũng đập mạnh hơn Không cần gọi người giúp việc ra mở cửa, cô đã tự ấn mật khẩu. Lúc cánh cửa mở ra, người giúp việc cũng là dì ba đang tưới cây, dì cả kinh khi nhìn thấy cô. Thảo Hiền có về rồi. Dì ba là người giúp việc của nhà Thảo Hiền lâu năm, do vậy cô khá thân thiết và quý dì. Cô gật đầu mấy cái rồi đáp lời. Con chào dì con mới về. Con không thông báo gì với chị Lan sao? Chị Lan mà dì ba nói chính là mẹ của cô, là bà Lan. Dạ không ạ, con muốn tạo bất ngờ cho mẹ. Dì ba hiểu ý vội thúc giục. Vội, con vào nhà đi. Mọi người đều đã có mặt đông đủ rồi đấy. Con để vali ở đây dì mang lên cho. Dạ, con cảm ơn dì. Thế là Thảo Hiền gấp gáp chạy vội vào bên trong. Lúc này ba mẹ cô đang ngồi xem tin tức với nhau. Sự xuất hiện của cô đã khiến cho hai người kinh ngạc tới mức mở to hai mắt ra. Miệng bà Lan cũng không thốt ra được câu hoàn chỉnh. Thảo Hiền, con, con về rồi sao? Ông Bình vội đặt tách trà trên tay xuống, nhìn Thảo Hiền chăm chú. Con bé này sao về mà không báo? Thảo Hiền tiến lại gần ba mẹ mình, cô nở một nụ cười ngọt ngào Vậy thì còn gì là thú vị nữa chứ đúng không ba mẹ? Bà Lan bực dậy rồi ôm chầm lấy Thảo Hiền, cảm động suy khóc. Con của mẹ mẹ nhớ con quá. Cô vỗ vỗ vào lưng của bà Lan. Mẹ đừng mít ước nữa chẳng phải con đã về rồi sao Sau này con sẽ ở với hai người không đi đâu nữa hết Đúng rồi, mẹ không nên khóc Bởi vì con sẽ không rời xa mọi người nữa Bà Lan vừa dứt lời thì bỗng dưng Một người con trai xuất hiện ở phía cầu thang Cậu ấy tỏ ra hớn hở và thích thú Trước sự xuất hiện của Thảo Hiền Chị hai, chị về rồi Người con gái đưa mắt khóe môi vẫn giữ nụ cười tươi tắng Ừ, chị về rồi Người con trai trước mặt cô chính là đứa em duy nhất của Thảo Hiền Tên là Tấn Danh Tấn Danh thua cô 3 tuổi Hiện đang làm việc trong một công ty nhựa của ông Bình Cô không thích kinh doanh Mà chỉ thích vẽ nên học bên hội họa Còn nối nghiệp ba cô Thì do Tấn Danh nên không cần phải sợ Tấn Danh phì như bay về phía này Rồi ngồi xuống cạnh chị mình cậu trách móc Chị đó Về cũng không báo cho mọi người một tiếng Cứ thích là về thôi Chẳng hỏi ý kiến của ai cả Tính tình của chị vẫn như ngày nào vậy Đối với đứa em trai thua 3 tuổi này Thảo Hiền luôn cho rằng cậu là con nít Vậy nên cô đã không ngờ ngại Mà xoa đầu cậu hai cái Có em là hiểu tính nết của chị nhất Làm như thế là hay lắm vậy Cậu biểu môi Thảo Hiền tỏ ra đắc ý Cô khoe khoang Đúng rồi Hòa sĩ tài ba như chị thì phải hay thôi chứ Ông Bình và bà Lan bật cười Tấn danh thì nhìn cô bằng lửa con mắt Đúng rồi chị tôi là số 1 Vì khá mệt Nên Thảo Hiền quyết định lên phòng tắm rửa Rồi ngủ một giấc say sưa Đến chiều cô mới tỉnh dậy Thảo Hiền mở điện thoại lên xem Phát hiện đã hơn 3 giờ chiều Và cũng thấy luôn tin nhắn Cười đến từ một số không lưu tên Nhưng cô biết Người gửi là ai Không những thế còn từng rất quen thuộc với cô Dòng tin nhắn chỉ có võng vẹn bốn chữ Ê e về rồi sao? Thảo Hiền quăng điện thoại sang một bên Cô nằm nhắm mắt vài giây Để khiến bản thân tỉnh táo hơn Tầm 3 phút sau cô mới cầm lại điện thoại Sẵn tay nhắn lại hai chữ Đúng vậy Thực ra người vừa nhắn tin cho cô đây Chính là Tuấn Khải Hắn từng là bạn trai của cô Cũng là con của bạn thân ông Bình Ông Bình và ba Tuấn Khải Muốn kết thông gia với nhau nên khi đó họ đã làm quen hai người với nhau. Dù gì ba mẹ hai bên cũng có quen biết, nên cô quyết định tìm hiểu với Tuấn Khải, sau đó bắt đầu mối quan hệ yêu đương cùng với hắn. Lúc đó cô chỉ mới có 17 tuổi, quen được một năm thì cô quyết định sai nước ngoài, cả hai cố gắng gồng gánh quen thêm một năm nữa, thì Thảo Hiền quyết định chia tay. Vì cô thấy bản thân khá bận rộn, vả lại Tuấn Khải cũng không còn mặn mà, Nhiều khoảng thời gian, hai người thường xuyên gặp mặt. Lúc cô chưa đi Mỹ, nên cô đã đề nghị chia tay với hắn. Người đàn ông không níu kéo, chỉ hỏi cô đã suy nghĩ kỹ chưa, rồi mới đồng ý yêu cầu của cô. Sau đó cả hai không còn liên lạc với nhau nữa. Có lần Thảo Hiền về nước vào dịp Tết thì Tuấn Khải sang nhà, mừng tuổi, cũng như hỏi thăm cha mẹ cô. Rồi nói chuyện với cô mấy câu như hai người bạn bình thường, chứ không tới nổi phải cạch mặt. Những lần sau đó trước khi về nước, Thảo Hiền có thông báo với người nhà một tiếng Thì thế nào cũng sẽ tới tai Tuấn Khải Có khi hắn cùng với gia đình cô rước cô Hoặc bận quá thì buổi khác hắn sẽ ghé thăm Thảo Hiền thực sự không hiểu vì sao hắn lại làm như vậy Nếu như không còn yêu và không còn bất cứ quan hệ gì Thì cũng chẳng cần phải xuất hiện trước mặt cô như thế Còn hắn cũng không hề có hành động gì khác Chỉ như vậy mà thôi Tuấn Khải nói chuyện với cô rất vui vẻ, gia đình hai bên thì lại muốn tác hợp cả hai thêm một lần nữa, nhưng luôn bị cô và Tuấn Khải giả vờ ngây thơ không biết, càng không chủ động để nhắc tới. Hôm nay cũng như thế, Tuấn Khải lại hỏi thăm cô, Thảo Hiền đoán chắc là do tấn danh thông báo cho nên hắn mới biết, vì trước đây cậu và hắn khá thường thiết. Tin nhắn của cô được gửi đi, rất nhanh sau đó đã nhận được giọng hồi âm của Tuấn Khải. Nghe nói lần này em trở về mà không đi nữa Có đúng không Thảo Hiền rất muốn biết Liệu người đàn ông này đang có suy nghĩ gì Cô nhắn hỏi hắn Đúng, có gì không Tuấn Khải không có ý trả lời cô Hắn đáp lại một câu khác Chiều nay anh sẽ ghé sang thăm Hai bác và em Thảo Hiền thật sự không hiểu Tuấn Khải Hắn có cần phải làm như vậy hay không Cô biết chắc Nếu như mình phản đối và bảo hắn đừng đến Thì hắn vẫn sẽ đến Vậy nên, cô không quan tâm nữa, cũng không trả lời gì thêm, mặc kệ hắn. như nhớ ra một chuyện gì đó. Cô vội vàng cầm điện thoại và tra vào danh bạ sau đó ấn gọi người được cô lưu tên là Khả Như. Khả Như là bạn thân của cô từ nhỏ tới lớn, mà dù cả hai ít khi gặp mặt, nhưng tình cảm bạn bè vẫn không hề thay đổi. Chẳng mấy chốc, đồ dây bên kia đã vang vọng, uế hoãi, giọng nói kéo dài của Khả Như. Alo... Vừa nghe thôi Thảo Hiền đã nhận ra chắc là Khả như đang ngủ rồi bị cô làm phiền nên đành phải bắt mấy ngày, chứ không cầm điện thoại xem tên người gọi là ai đây mà Thảo Hiền tưởng tượng tới cảnh mê ngủ của con bạn mình thì bật cười Khả như là mình, mình vừa về nước rồi đấy Chính câu nói này của Thảo Hiền dường như tiếp thêm năng lượng cho Khả như cô ấy giật mình rồi cũng tỉnh hẳn ngủ Thảo Hiền cậu về nước từ bao giờ thế mới hôm nay thôi Vì cũng không báo với mình một tiếng Thật là đáng ghét Thì bây giờ báo nè Cho cậu bất ngờ còn gì Chiều nay cậu có rảnh không Chúng ta đi hẹn hò đi Trước đề nghị của Thảo Hiền Khả Như phấn khích lắm Được, tầm 5 giờ Mà chết, chiều nay mình bận công việc mất Xém nữa quên Hay là hẹn cậu lại bữa khác có được không Không sao, vậy hôm khác chúng ta sẽ gặp nhau nha Một phần vì Thảo Hiền muốn gặp lại Khả Như Dù sao cả hai cũng đã lâu rồi chưa gặp. Phần còn lại bởi vì cô đang muốn trốn tránh Tuấn Khải. Thấy hắn như thế khiến cô mơ hồ lắm, không muốn gặp mặt. Nhưng hiện tại ông trời không chịu theo ý người, cô đành phải nghe theo thôi. Chiều đến tầm hơn bốn giờ thì Tuấn Khải đã xuất hiện ở nhà Thảo Hiền. Vì cô đang mãi mê, ngâm trong bồn nước rộng lớn, nên không hay động tĩnh ở dưới này. Đến khi dì ba lên gõ cửa, Thì cũng là lúc cô từ trong nhà tắm đi ra Cô hỏi gì ba Có chuyện gì không vậy dì Cậu Khải đến chơi Chị Lan kêu con xuống nhà Dạ Dì ba rời đi Sau khi Thảo Hiền chạy lại tóc tay Thì mới đi xuống gặp Tuấn Khải Mặc dù cả hai đã từng có giai đoạn yêu nhau Nhưng đã qua nhiều năm Hiện tại cũng chẳng còn gì để nói cả Lúc cô thấy Tuấn Khải Hắn đang ngồi nói chuyện với ba mẹ cô Một cái rất tự nhiên vui vẻ Vì hắn khéo ăn khéo nói Cộng với việc ba mẹ cô cũng rất có thiện cảm với hắn Nên luôn yêu thích hắn Tuấn Khải mặc trên người một bộ đồ thể tạo thoải mái Lúc cô nhìn thấy hắn Nhận ra hắn dần dần thay đổi Nhớ lại dáng vẻ thiếu niên tuổi mới lớn của hắn Khi đó còn chẳng dám cầm tay cô Thì bây giờ hắn đã trưởng chặt Khiến cô có chút không quen Bà Lan thấy cô thì vẫy tay ngay Thảo Hiền mau lại đây ngồi đi Tuấn Khải nói đến tâm con nè Ánh mắt của người đàn ông Cũng chuyển sang phía cô Cũng không đáp lời bà Lan Không hỏi hắn lấy một tiếng Cứ như thế đi thẳng tới chỗ mẹ mình Và ngồi xuống Tuấn Khải nở một nụ cười rất ngọt ngào Giọng hắn trở nên ấm áp hơn bao giờ hết Lâu ngày không gặp Em vẫn xinh đẹp như xưa Thảo Hiền khẽ đáp Cảm ơn anh Bây giờ dì ba thì trong bếp đi ra Dì thông báo với mọi người Thức ăn tôi đã dọn cả lên bàn rồi, anh chị và hai đứa có thể vào ăn. Ông Bình dục, vậy chúng ta vào ăn cơm đi. Dì ba cười đáp, để tôi đi gọi Tấn Danh. Thế là bốn người lì đi xuống phòng bếp, bà Lan cố ý đẩy Thảo Hiền sang, ngồi bên cạnh Tuấn Khải, nhưng cô đã làm ngơ, kiên quyết ngồi bên cạnh bà, để cho Tuấn Danh ngồi bên cạnh Tuấn Khải. Cứ thế ăn cơm một cách im lặng, miễn không nhắc tới mình thì cô sẽ chẳng lên tiếng. Còn về phía ông Bình và bà Thảo, họ hỏi hang về sự nghiệp và cuộc sống của Tuấn Khải. Tuấn Khải đều lịch sự trả lời, đôi khi còn pha trọ, khiến cho hai người rất vui. Chọc chốc Tuấn Danh cũng thêm vào vài ba câu. Riêng chỉ một mình Thảo Hiền là không muốn để tâm. Thấy con gái y mắng một cách là thường, bà Lan lay nhẹ cánh tay cô. con sao vậy? Sao hôm nay ít nói hẳn ra thế? Thảo Hiền viện đài một cái cớ. Con người máy bay lâu quá nên hơi mệt Chứ không có gì cả Mẹ đừng có lo Nghe tới đây Tuấn Khải liền đề nghị hay lại đi mua thuốc cho em nha Thảo Hiền lắc đầu Không cần đâu Chỉ có chút ẻo ải thôi Cảm ơn ý tốt của anh Em không cần phải khách sáo như vậy Tuấn Khải có chút buồn bã Trước thái độ lành nhạc của cô Hắn có thể hiểu nên cũng tự trấn an mình Kết thúc bữa cơm Tuấn Chanh đi lên lầu trước Còn ông mình bà bà Lan Cũng diện lý do đi vào phòng Thảo Hiền biết Họ đang tạo không gian riêng Cho mình và Tuấn Khải Nhưng cô và hắn thì có cái quái gì để nói Tính Thảo Hiền rất thẳng thắng Vậy nên cô đã không ngại lên tiếng đuổi khách Ba mẹ em cũng đã bận hết rồi Em còn vài việc cần phải thu xếp Nếu nhà anh đã ăn xong thì Cô nói tới đây thì dừng lại Bởi vì cô biết hắn hiểu ý cô Người đàn ông tất nhiên nhìn cô Đang nhắc khéo mình trở về tuy nhiên hắn không muốn cho cô như ý Tuấn Khải đưa ra đề nghị với cô anh có chuyện muốn nói với em cho 5 phút có được không nhìn vào đôi mắt đèn lấy của hắn cô thật không biết láng đang suy nghĩ gì sự thiết tà đó khiến cô không thể cử tuyệt thế là cô đã đồng ý được ngồi ở phòng khách sau khi rót cho Tuấn Khải một cốc nước thì Thảo Hiền liền hỏi ngay rốt cuộc là anh muốn nói điều gì với em Tuấn Khải ngồi tặng lưng, hai tay đàn lại và đặt lên đùi một cách ngây ngắn. Hắn nghiêm túc thốt ra một câu nói, mang đầy sự kiên nghị. Thảo Hiền, anh muốn theo đuổi lại em. Mộng mềm hãy cho anh một cơ hội. Thảo Hiền cả kinh trước những gì mà hắn vừa thốt ra. Cô không thể tin được Tuấn Khải muốn theo đuổi cô thêm một lần nữa. Chẳng phải chuyện của cả hai đã là quá khứ sao? Hắn có cần phải nhất thiết như thế không? Hóa ra ý đồ của hắn chính là như vậy Nhưng tại sao? Thảo Hiền tạm lắng đi cần sống Đang cuồn cuộn trong lòng Cô điềm tĩnh hỏi Tại sao? Có cảm xúc lại rồi sao? Tuấn Khải không do dự đáp Từ trước tới nay anh chưa từng mất cảm xúc với em Anh vẫn yêu thương em như ngày nào Thảo Hiền cảm thấy có chút tức tuổi Cô không thể tắm nổi câu này của hắn Nếu đã như vậy thì tại sao năm đó Anh lại đồng ý chia tay Chẳng phải là do em đề nghị sao Tuấn Khải bắt đầu thuyết phục cô Anh biết em không có thời gian yêu đương Anh cũng khá bận Vì vậy khi em đề nghị chia tay Thì anh đã đồng ý Để chúng ta có thể tập trung vào sự nghiệp hơn Những năm qua Lúc nào em về nước Anh cũng hay tin Và xuất hiện đến trước mặt em Đơn giản bởi vì anh còn tình cảm với em Và anh muốn được gặp em Thảo Hiền bị chấn động thêm một lần nữa Thì ra hắn vẫn còn yêu cô Nhưng cô lại không biết. Cô cứ nghĩ hắn đến nhà là vì muốn hỏi hắn và nói chuyện một cách bình thường thôi chứ. Quan tâm nhau anh em trong nhà hoặc là bạn bè thôi. Vậy mà đến hôm nay cô mới biết tâm tư của hắn. Hắn vẫn còn thích cô. Nhưng trớ treo tay. Cô đã ngưng thích hắn từ rất lâu. Tuấn Khải nói tiếp. Thái độ trình trọng. Anh không hề có bạn gái sau khi chia tay em. Bởi vì anh đợi em. Đợi đến ngày em chính thức trở về nước. Sau đó anh sẽ theo đuổi em một lần nữa và lấy em Thảo Hiền trầm mặt cô im lặng không nói gì cả cô nên trả lời hắn thế nào đấy bởi vì hắn nói ra điều may đến cho cuộc sự bất ngờ không hề nhỏ Tuấn Khải không gấp gáp hắn im lặng chờ đời cô từng giâ cũng chẳng hối một câu không biết qua bao lâu Thảo hiền mới đáp trả những gì mà hắn vừa nói làm sao anh biết hiện tại em không có bạn trai lỡ như em đang quen bí mật thì sao Nếu thật là như vậy chẳng lẽ kế hoạch theo đuổi lại của anh sẽ bằng không hết ạ Nghe cô nói như thế, Tuấn Khải lắc đầu tự tin. Không đâu, nhất định sẽ không có. Hắn nói ra câu này vì hắn cho rằng cô vẫn còn tình cảm với hắn, mặc dù rất ít. Tuy nhiên, điều hắn nghĩ sẽ không nói cho cô nghe. Chính vì điều đó mà hắn không biết, cô vốn đã chẳng còn tình cảm gì với hắn. Phải qua vài giây sau, Thảo Hiệ mới lên tiếng. Giọng cô vẫn trầm lặng và dịu dàng như trước Chuyện theo đuổi em thì thôi đi Chúng ta làm bài như vậy vẫn rất tốt Nhưng mà anh không muốn Anh muốn trở thành bạn trai của em Ba mẹ chúng ta đều có quen biết Và tân thiết với nhau Hai ta thành đôi cũng là điều họ muốn Và lại anh vẫn luôn thương em Nên anh sẽ không tự bỏ Thảo Hiền hãy cho anh một cơ hội có được không Tối hôm đó Thảo Hiền không thể ngủ Vì những lời thổ lộ của Tuấn Khải Sự nghiêm túc của hắn khiến cô có chút sao động, bởi vì cô đã nghĩ tới quá khứ ngọt ngào của hai người. Khi ấy, cô còn ngưỡng mộ tình cảm của bản thân khi mà. Nhưng sau đó, cả hai mỗi người đi du học một nước nên mới dẫn tới chuyện chia tay. Đúng là khi ấy cô tập trung vào việc học, nhưng chia tay cũng vì Tuấn Khải ít quan tâm cô khi ở bên, vả lại cô cảm nhận được cả hai dần xa cách, cuối cùng mới đề xuất ý định đó. Cô tự nghĩ nếu như khi ấy cô mở lời trước Thì có phải Tuấn Khải vẫn là bạn trai và yêu cô tới tận bây giờ Dù gì cũng là chuyện của quá khứ Còn hiện tại cô nên trả lời sao với hắn đây Rồi hắn sẽ bằng mọi cách để theo đuổi cô Người nhà cô từ ba mẹ đến em trai Ai cũng đều rất thích hắn Bằng mọi giá họ sẽ liên tục đẩy thuyền cho xem Nhưng hiện tại cô thực sự đã chẳng còn ý gì với người đàn ông đó Mặc dù khi xưa cô đã tưởng yêu hắn thật lộng Tuổi 17 thật non nớt Tình yêu cũng trong sáng Và cao cả biết bao Đủ hôn đầu của cô Là trao cho Tuấn Khải Vì hắn cũng chính là mối tình đầu Và là mối tình duy nhất của cô Nhớ lại khi ấy Hắn quen cô tới tận 3 tháng mới dám hôn cô Vừa nhút nhát vừa đáng yêu làm sao Bây giờ Tuấn Khải trưởng thành Hắn cũng khá khác so với trước kia Tuy nhiên hình bóng cầu thiếu niên nhiệt huyết Và sôi nổi năm nào, vẫn còn yên sâu trong tâm trí cô để không thể xóa mỡ. Sáng ngày hôm sau, Thảo Hiền đã dậy sớm, cô thay quần áo chỉnh tề rồi đi xuống lầu. Thấy cô ăn mặc nghiêm trang, bà Lan liền đặt ra câu hỏi. Con đi đâu vậy? Sao lại ăn mặc đẹp thế? Cô nghe thì khẽ cười. Con chuẩn bị đi dự một buổi triển lãm của một họa sĩ lớn mà. Thảo Hiền được một người anh trong nghề tặng cho chiếc vé này. Làm sao cô có thể không đi chứ? Tấn Danh nghe thấy vội vàng đưa ra đề nghị. Chị có đi chung với ai không? Hay là em gọi cho Khải đến đưa chị đi nha? Cái thằng Ranh này! Cô liếc Tấn Danh một cái, Tấn Danh liền cười ha hả. Hôm qua thằng Khải nó nói gì với con thế? Bà Lan tò mò về chuyện giữa cô và Tuấn Khải, nên đã nhắc tới chủ đề này. Mọi người dường như có vẻ tập trung ăn sáng, nhưng ai nấy cũng nôm nao, Chờ đợi câu trả lời của Thảo Hiền Còn cô thì vẫn ung dung như vậy, nhai nuốt thức ăn trong miệng rồi mới trả lời mẹ. Anh ấy muốn theo đuổi lại con. Ông Bình nhanh nhậu chen vào. Thế con thấy sao? Có ý định sẽ cho nó một cơ hội không? Tấn Danh không nhìn được nói đợi cho Tuấn Khải. Em thấy anh Khải vừa tài năng lại xuất chúng Không những thế anh ấy còn tình cảm với chị, nếu chị vẫn còn độc thân thì cứ mở lòng ra với anh xem thử. Dù sao hai người cũng đã quen nhau một lần rồi. Thảo Hiền biết ngay, người nhà cô ai cũng ưng bụng Tuấn Khải, cũng không hiểu hắn có mua chuộc họ gì không mà ai cũng thích hắn hết cả, nhất là Tấn Danh, vì cũng Tuấn Khải, Tuấn Khải nghe rất mệt mỏi. Trước sự nôn nóng của mọi người, Thảo Hiền vẫn luôn bình thản, cô uống ly sữa rồi mới đáp. Cũng vì là từng quen rồi nên không muốn quen lại nữa. Câu trả lời của cô khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Bà Lai khó hiểu, sao vậy con? Chắc là do con chán." Thảo Hiền nhếch miệng cười rồi đứng dậy chào tạm biệt. "Con ăn xong rồi, bây giờ con đi trước." Thế rồi cô bỏ đi trước ánh mắt khó hiểu của ba mẹ và em trai. Tuấn Danh còn lẩm nhẩm một câu, "Chán sao? Có phải là chán tụi không đấy?" Thảo Hiền lấy chiếc xe hơi của mình rồi lái đi. Đây là chiếc xe mà ông Bình mua tặng cho cô nhân dịp sinh nhật 22 tuổi. Mặc dù rất ít có cơ hội lái Vì cô luôn ở nước ngoài Nhưng ông Bình vẫn bảo dưỡng xe cho cô rất tốt Thảo Hiền mở địa chỉ lên xem Cô đi theo định vị đến khu triển lãm Người tổ chức buổi triển lãm ngày hôm nay Chính là họa sĩ Ngọc Sơn Ông rất tài năng trong chính ngành nghề của mình Nếu là một họa sĩ chính hiệu Thì không ai là cô biết tới ông cả Thảo Hiền rất thích các tác phẩm của ông Nên cô đã nhờ một người bạn mua vé giúp cô Để được vào buổi triển lãm này Nhưng người bạn ấy khi mua xong Thì lại tặng luôn cho cô Đến nơi Thảo Hiện nôn nóng Đi vào bên trong Sau khi cho bộ phận an ninh kiểm tra xong Cô mới đi vào đại sảnh Bây giờ mọi người cũng đã đến rất đông Họ không ngừng quan sát Các tác phẩm của họa sĩ Ngọc Sơn Thảo Hiện đưa mắt chim ngưỡng Những kiệt tác xuất chúng của ông Lòng không khỏi dâng lên cảm giác ngưỡng mộ Tác phẩm của ông không dưỡng đẹp Mà còn rất có hồn Thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt Tác phẩm của Hoa sĩ Ngọc Sơn Có giá trên trời Nhưng nhiều người vẫn bỏ tiền ra để mua cho bằng được Một bức tranh mà họ yêu thích Thảo Hiền không phải ngó sơ qua Mà cô nhìn thật kỹ Nhưng chi tiết nhỏ nhặt nhất Đều được ông vẽ một cách công phu Và tỉ mỉ Cô thích lắm Một ước một ngày nào đó Có thể vẽ đẹp được như ông Và bản thân cũng mở một buổi triện lạm tranh thế này Để mọi người chiêm ngưỡng tác phẩm của mình Thảo hiền ngắm một lúc lâu, mới xong một bên, thế là cô liền đi qua bên khác. Đúng lúc này ánh mắt cô vô tình chạm phải, ánh mắt của một người đàn ông, và cô nhận ra ngay anh ta. Người đàn ông nhìn sang bên đây và cường lại, trọng chốc lát bốn mắt đã chạm nhau. Là cô. Người đàn ông cất dòng trầm thấp. Anh muốn xác nhận xem cô có phải là người mà mình đã gặp ở sân bay hôm qua. Thảo Hiện vui vẻ mỉm cười. Trùng hợp thật đấy. Hữu Quân không nghĩ bản thân có thể gặp lại Thảo Hiền, mà trong khoảng thời gian ngắn như vậy nữa chứ. Anh khẽ hỏi, cô là họa sĩ hay đơn thuần là một người thích hội họa? Tôi là họa sĩ. Thảo Hiền không giấu giếm, cô hỏi ngược lại anh. Còn anh? Tôi cũng thấy. Có phải rất trùng hợp hay không? Cả hai đều là họa sĩ, họ đều có chung niềm đam mê mãnh liệt với hội họa, đã thấy còn gặp mặt nhau ở buổi đầu tiên, khi vừa về nước. Không những vậy, ngày hôm sau họ lại còn gặp lại. Hai người vừa hiểu rõ nghề nghiệp của đối phương thì bật cười, chẳng có gì vui hơn việc quen biết một người bạn trong sự ngẫu nhiên, gặp lại người bạn đó trong sự trùng hợp, và cả hai đều có chung chuyên môn. Là đàn ông nên Hữu Quân đã tự giới thiệu trước. Tôi tên là Hữu Quân, không biết nên xưng hô với cô thế nào. Tôi tên là Thảo Hiền, hơn hạnh được quen biết anh. Cô chia tay ra, người đàn ông nhanh chóng nắm lấy tay cô. Hân ảnh được gặp cô Bước đầu giới thiệu xong Hai người bắt đầu quan sát nhanh hơn Không dừng thấy Họ còn bàn luận về tranh của họa sĩ Ngọc Sơn Cô cũng thích họa sĩ Ngọc Sơn sao? Đúng rồi Ông ấy rất giỏi Các tác phẩm đều rất tuyệt vời Tôi cũng thấy Đặc biệt của ông ấy là khi nhìn vào tranh Tôi có thể nhận ra sự chuyển động Trong bức tranh tỉnh lặng ấy Điều đó khiến tôi rất thích thú Còn gì thú vị hơn việc bàn luận về một điều mà bạn thân yêu thích với một người cũng hiểu về chuyên môn đó. Mặc dù mới gặp nhau có vài lần mà cả cô và anh đều nói chuyện rất vui vẻ, hợp ý nhau. Thời gian dường như được ngưng động bởi giây phút này. Cả hai dành thời gian cho nhau rất lâu, nói chuyện rất nhiều về các tác phẩm mà họ được xem. Nói mãi không chán. Thảo Hiện thấy rất vui vì cô đã gặp được một người có cùng lối suy nghĩ với cô. Hôm nay Hoa sĩ Ngọc Sơn không có mặt ở đây. Tuy nhiên, người đại diện của ông đã đứng ra để quản lý buổi triển lãm tranh này. Đến một tiết mục thú vị của buổi triển lãm, đó là người đại diện sẽ bốc một lá thăm để chọn ra người được tặng một bức tranh do chính Hoa sĩ Ngọc Sơn vẽ. Bạn nãy mỗi người khi vào đây đã được thư ký đưa cho một lá phiếu, trên đó có ghi số thứ tự của từng người khi bước vào đây. Thảo Hiện cầm trên tay con số 85. Lòng có chút hào hứng trước tiết mục Chọn ra con số may mắn Khuôn mặt cô không giấu nổi vẻ ràng rỡ Hữu Quân liền hỏi hang Cô phấn khích lắm sao Thảo Hiền gật đầu chắc nịch Chứ sao Mặc dù biết phần trăm mình may mắn là rất thấp Nhưng mà cũng nên hy vọng một chút chứ Hữu Quân nghe như thế Thì bật cười Nhìn cô giờ đây khá là đáng yêu đấy Còn anh Anh lại chẳng còn hy vọng nào cả Vì xác suất để trốn anh Giữa mấy trăm người như thế là điều rất khó. Nên đứng đây góp vui, cùng với cô tôi chứ anh không tha thiết tới nó. Phía trên bục cao, người đại diện đã bắt đầu bốc thăm. Mọi người im lặng chờ đợi anh ta cùng bố. Tôi đã chọn ra được một lá thăm trên tay mình rồi nha. Và bây giờ mọi người hãy cùng chờ xem con số mà tôi bốc được sẽ là bao nhiêu. Người đại diện lấy ra xem. Anh ta không giống như những người dẫn chương trình truyền hình mà luyên thuyên một lúc khiến mọi người tò mò. Khác hẳn với những em si đó Anh ta mờ tấm giấy trên tay mình Rồi vừa dơ cao vừa hô Tôi đã chọn trúng con số 137 Ai là người may mắn Cầm trên tay con số 137 thì hãy dơ tay lên 137 Thảo Hiền biết chắc cô không may mắn Tới mức đó Bản thân đã hết hy vọng Vậy cô cũng nên xem người may mắn hơn mình là nhân vật nào Về phía hữu quân Anh díu nhà đôi mày cứ nghĩ 137 chẳng phải là con số của anh sao Anh lấy vội lá tâm từ trong túi áo ra để kiểm tra một lần nữa thì đúng là 137. Là tôi. Anh khẽ nói với Thảo Hiền bên cạnh. Thảo Hiền trố mắt nhìn anh rồi nhìn con số trên tay anh đúng là 137. Chưa thấy ai xác nhận. Người đại diện lần nữa lặp lại. Mọi người hãy kiểm tra xem. Ai đã cầm trên tay con số 137? Phần quà của sự may mắn này chính là tác phẩm mang tên Mùa hè của họa sĩ Ngọc Sơn. Thấy người đại diện đã hối, Thảo Hiền vội dục, anh dơ tay lên đi. Nhưng hữu quân vẫn đứng đờ ở đó. Thấy anh bớt đồng tại chỗ, sợ người đại diện lặp lại thêm lần nữa, thế là Thảo Hiền đã đưa tay lên và nói lớn. Ở đây ạ. Cô lên nhận đi. Lúc này hữu quân liền đưa con số của mình cho Thảo Hiền, không cho cô ấy trả lại. Người đại diện thấy được cánh tay của Thảo Hiền thì khẽ cười rồi mời cô lên trên. Wow, nhân vật may mắn của chúng ta ngày hôm nay là một cô gái xinh xắn. Được rồi, xin mời cô lên phía trên để nhận phần quà. Thảo Hiền không hiểu hành động này của người đàn ông bên cạnh. Sao anh lại đưa cho tôi? Cô mau lên đi, người ta dục rồi đấy. Nhưng mà... lên đi, còn chờ gì nữa? Dưới sự thúc ép của anh, cô đành phải mang con số 137 của anh và đi lên. Hữu Quân vẫn luôn nhìn theo bóng dắn, mảnh khảnh của cô... Khóe miệng cứ nở một đồ cười nhàng nhạt Sau khi được người đại diện kiểm tra Và đối chứng con số 137 của Thảo Hiện Cô đã được họ trao tặng cho bức tranh Cô lịch sự cảm ơn một tiếng Và đi xuống gần hữu quân Rồi đưa tay sang anh Tôi đã nhận tranh giúp anh rồi đấy Rất đẹp Anh giữ nó cẩn thận nha Hữu quân cầm lấy Nói một câu cảm ơn và hỏi cô Nói chuyện nãy giờ Cũng đã khô cổ cô rảnh không Tôi có thể mời cô đi uống cà phê được chứ. Thảo Hiện suy nghĩ vài giây. Cuối cùng cũng gật đầu đồ đồng ý. Ừ, được. Thế là cả hai đi xuống xe. Hữu Quân đi phía sau cô. Thảo Hiện cứ tưởng xe anh nằm bên này. Giống mình nên đi theo hướng của cô. Cô không hỏi đến. Những lúc cô dừng chân ở cạnh xe mình. Thì nhìn lại Hữu Quân vẫn ở bên cạnh cô. Trong lúc cô vẫn ngơ ngát. Không hiểu anh muốn làm gì thì người làng ông đã lên tiếng trước. Bức tranh này nên được đặt ở đâu? Đặt ở đâu là sao? Thảo Hiền khó hiểu. Đừng nói là anh tính tặng bức tranh này cho cô thật chứ. Hữu Quân Bình Tạng đáp. Tôi nên để ghế sau hay là để trong cốp xe của cô thì mới được. Thảo Hiền ngạc nhiên không nói thành lời. Anh, bức tranh này là của anh, anh nên mang về xe anh mới đúng. Người lên nhận nó là cô mà. Khóe môi anh công lên tạo thành một vòng cung hoàn hảo. Tôi chỉ nhận giúp anh thôi, anh không cần phải như thế đâu. Không sao tôi tặng cho cô, cô cứ lấy đi. Anh làm như vậy tôi ngại lắm. Đây xem như là quà gặp mặt của chúng ta. Ban đầu khi thấy Thảo Hiền hào hướng chờ đợi rồi khi biết tin mình là người may mắn thì hữu quân đã quyết định tặng bức tranh này cho cô. Thế nên mới bảo cô lên nhận. Anh thấy cô hy vọng, muốn có phần thưởng như thế. Vậy thì anh sẽ không ngại khiến cô vui Bằng cách tặng lại cho cô Dưới sự kiên quyết của anh Thảo Hiền đã đồng ý Còn không ngừng cảm ơn anh Cô nói thêm Bức tranh này bán ra với giá không nhỏ đâu Anh lại mang tặng cho tôi không tiếc sao Người đàn ông phất tay Cô vui là được Rồi đi về xe mình Hai người cứ thấy lại quán cà phê gần đó Rồi ngồi vào và cùng trò chuyện Người đàn ông lên tiếng trước Không ngờ tôi lại có thể kết bạn với một người Cùng chí hướng với mình như cô Tôi rất vui vì điều đó Thảo Hiền thành thật Tôi cũng thấy vừa về nước đã có bạn mới Đúng là còn gì bằng Hữu Quân trò chuyện với cô Trước đây cô đi du học sao Được mấy năm rồi về Tôi sang Mỹ từ năm 17 tuổi Đi 8 năm thì trở về Lâu như vậy sao Không nhớ nhà à. Hàng năm vẫn về nhưng mà chỉ theo dịp lệ Tết tôi Còn anh Tôi thì hay đi đây đi đó để lấy cảm hứng sáng tác. vả lại tôi cũng rất muốn đi khắp đất nước, xem như là đi du lịch cho biết. Nói chuyện một lúc, Hữu Quân đề nghị xin số điện thoại của cô. Không biết cô có tiện hay không? Hay là chúng ta kết bạn với nhau đi? Được thôi. Thảo Hiền sẵn sàng cô đọc số điện thoại cho Hữu Quân, rồi cả hai cùng kết bạn Zalo lô. Nếu có hoạt động nghệ thuật gì, tôi sẽ liên hệ với cô. Vậy cảm ơn anh trước. Hai người có rất nhiều chủ đề để nói với nhau Vậy nên trò chuyện một lúc lâu sau đó Thì cả hai mới tạm biệt và trở về Do Thảo Hiền muốn cảm ơn anh Vì bức tranh tặng bằng cách trả tiền nước Nhưng anh đã từ chối Còn kiên quyết trả cho cô Điều đó làm cô rất ngại Người đàn ông còn nói Nếu cô muốn trả Thì hãy để hồn khác Thảo Hiền hết cách Đành phải nghe theo anh Vì trưa nay có hẹn với Khả Như để sau khi uống nước với hữu quân Cô đã đến quán lẩu mà mình đã hẹn trước với Khả Như, không cần về nhà. Thảo Hiền vừa đến không lâu thì Khả Như đã xuất hiện, thấy cô Khả Như vừa vui mừng, đến mức ôm chậm lấy cô. Ôi, nhớ cậu quá đi mất, bảo bối của mình. Thảo Hiền cũng ôm lấy Khả Như, vui mừng vì lâu ngày mới gặp lại. Mình cũng nhớ cậu rất nhiều. Sau khi cảm xúc đã dần lắng xuống, cả hai mới ngồi vào ghế và gọi món, rồi trò chuyện với nhau, Khả Như tỏ vẻ oán trách. Đi bao lâu cuối cùng mới chịu trở về Lần này là về luôn rồi không đi nữa Thật không đấy 100% Vậy thì tốt Mà năm nay cậu cũng đã 26 tuổi Có tính yêu đương gì không Chẳng hiểu sao khi nghe bạn thân hỏi câu này Thì Thảo Hiền lại xuất hiện hình bóng của hữu quân Cô giật mình bởi chính suy nghĩ của mình Nhưng vẫn cố bình tĩnh để trả lời câu hỏi của Khả Như 26 tuổi thì vẫn còn trẻ mà Vậy để đến 30 mới yêu luôn sao Khả Như thực sự khó hiểu Trước đến nay Thảo Hiền chỉ quen một mối tình là Tuấn Khải Rồi không yêu thêm bất cứ ai Hỏi thì bảo là do tập trung cho sự nghiệp Nhưng sự thật có phải như thế không? Vì quá thắc mắc nên Khả Như đã hỏi thẳng Dù gì cũng là bàn thân Nên không cần phải ngại vấn đề này Cậu chưa muốn quen thêm ai là vì không thể quên được Tuấn Khải có phải không? Nói bậy quá Thảo Hiền vội vàng phản bác ngay Mình đã hết tình cảm với anh ấy từ lâu rồi Lúc trước Chỉ vì muốn tập trung cho sự nghiệp Có thật không đấy Thấy Khải như còn đang hoài nghi Thảo Hiền gật đầu chắc nịch ừ. Thật mà Hôm qua Tuấn Khải biết mình về nước Nên đã đến tâm mình Anh ấy còn nói sẽ theo đuổi mình thêm một lần nữa Sao cơ Theo đuổi lại cậu Thảo Hiền nhúng vai Mình không hiểu anh ấy muốn gì nữa Thế cậu trả lời sao Bảo là điện theo đuổi nữa, vì mình không còn thích anh ấy là sự thật. Khả như trầm mặt, chốc sâu, dường như đã suy nghĩ kỹ nên đưa ra lời khuyên. Nhưng mà mình thấy tuấn cãi đó, không những tài năng mà còn được gia đình cậu yêu thích. Nếu như mà cậu chấp nhận anh ấy thì chắc chắn hai nhà đều vui. Không cảm xúc thì làm sao? Thảo Hiền hết cách, cô đâu phải muốn thích ai là thích. Với lại cô không có suy nghĩ sẽ quen lại người cũ. Khả Như thở ra một hơi. Nhưng mà Tuấn Khải thì kỳ thật. Trước kia đồng ý chia tay, bây giờ đòi theo đuổi lại, khó hiểu quá đi. Cô giải thích cho Khả Như bằng những gì Tuấn Khải đã nói với mình. Anh ấy bảo khi ấy chia tay là vì muốn cả hai có thời gian tập trung cho sự nghiệp. Những năm sau đó anh ấy cũng không quen ai vì luôn đợi mình. Đợi ngày mình về nước thì theo đuổi lại và cưới. Khả Như trố mắt rồi cất lời khen ngợi. Không quen ai vì đợi cậu đúng là trung tình nha Nhưng mà làm sao biết cậu chưa có người yêu mà theo đuổi Lỡ như cậu đã có rồi thì sao Thảo Hiền cảm thấy suy nghĩ giữa Khải Như và cô ấy Đều giống nhau Chẳng hại như thắc mắc của cô ấy đặt ra Cũng không khác gì so với thắc mắc của cô đặt ra cho Tuấn Khải Đúng là bản thân có khác Mình cũng hỏi y chang như vậy với Tuấn Khải Nhưng anh ấy lại tự tin bảo sẽ không có chuyện đó Hài hước thật đấy Bây giờ phục vụ lên món Thảo Hiền bật bếp để nước lẩu mau sôi Khả Như hỏi cô Vậy cậu có ý định muốn quay lại với Tuấn Khải không? Chắc không Thảo Hiền im lặng vài giây Rồi mới bổ sung thêm Hiện tại mình dường như đã bị dao động Bởi một người khác Khả Như không giấu nổi sự kinh ngạc Cô ấy mở to hai mắt Âm lượng phát ra cũng lớn hơn bạn nãy một chút Ai thế? Ai đã lọt được vào đôi mắt xanh của bản thân mình rồi? Vì là bạn thân thân thiết chơi với nhau lâu Và hiểu tính nhau khá rõ Nên Thảo Hiện mới không ngại Nói ra cho Khả Như biết Hôm qua ở sân bay Mình bị một cậu bé đụng trốn Xém ngã thì được một người đàn ông đỡ lấy May mắn sao Hôm nay đi dự buổi triển lãm của họa sĩ Ngọc Sơn Thì mình vô tình gặp được anh ấy Anh ấy cũng là một họa sĩ Tụi mình đã không ngừng bàn luận Về các tác phẩm Anh ấy đã tặng bức tranh mà anh may mắn nhận được Ở cuộc triển lãm cho mình Rồi còn mời mình đi cà phê, tụi mình cũng có trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Nghe xong những gì Thảo Hiện kể, Khả Như không khỏi cảm tán một câu. Nhanh thật đó. Thảo hiền gật đầu đáp. Đúng là nhanh thật, mới gặp có lần thứ hai mà mình đã bị sao động rồi, nhưng mà nếu cả hai im lặng một thời gian thì sẽ trở lại bình thường. Nhưng mà người đàn ông kia có ổn không? Ổn chứ cho nên mình mới để tâm đến. Khả Như biểu môi. Coi kìa, khen người ta mà cười như thế đó Cậu cứ chọc mình tôi Cô đỏ mặt Lúc này nước đã sôi Thảo hiền đưa tay lấy nắp đậy ra Khả như thấy thế Bỏ hải sản vào Cô thấy nên lên suy nghĩ của mình Người đàn ông đó Biết lấy lòng cậu thật Tặng tranh cho còn mời đi uống nước Lại còn xin số điện thoại của cậu nữa chứ Cậu không thấy sao Người ta cũng có ý với cậu đó Thảo hiền nghe như thế thì xua tay Cậu đừng quan nói lung tung biết đâu anh ấy chỉ muốn làm bạn bè bình thường thôi cũng nên Thôi đi Bạn thân của tôi xinh đẹp và tài năng như vậy Đừng nói tới đàn ông con trai Cả tôi còn muốn yêu cô ấy đấy Nhìn cô ấy mà xem Ngọt ngào tới mức muốn cắn một miếng cho tay chảy ra Lời nói của Khả Như khiến Thảo Huyền không nhìn được Mà bật cười thích thú Cậu đó thật là Khả Như uống một hớp nước cho thấm giọng Mình nói thật đấy Cậu nên tin mình đi, nếu không cậu đợi mà xem Thế nào anh ta cũng có hành động nữa mà xem Cậu ấy tin tưởng một người có kinh nghiệm tình trường như mình đây Ai lãng vãn xung quanh mình thì đều có ý với mình cả Đối với cậu thì như Tuấn Khải chẳng hạn Và người đàn ông nó nữa Mà anh ta tên gì? Hữu Quân Hữu Quân Tên đẹp đó, rất hợp với tên Thảo Hiền Thảo Hiền nghe thế thì bó tay với cô bạn của mình Ai cô ấy cũng đẩy thuyền như thế sao? Rút cuộc là cậu ủng hộ Tuấn Khải hay là Hữu Quân đấy. Ai tốt với cậu hơn, cậu thích ai hơn thì mình sẽ ủng hộ người đó. Khải Như cười vui vẻ. Sau khi tự giả Thảo Hiền thì Hữu Quân cũng trở về nhà. Do ba anh đã mất sớm nên gia đình chỉ còn có anh và một người em trai. Thấy anh trở về mẹ anh cũng là bà Tiên, liền hỏi hang. Hôm nay tâm trạng của con khá tốt nhỉ, đi dự triển lãm có gì vui vẻ phải không? Hữu Quân ngồi xuống đối diện với bà Tiên, anh khẽ gợt đầu. Dạ con vừa mới làm quen với một người bạn mới, rất hợp ý con. Là con trai hay con gái thế? Bà Tiên tò mò, Hữu Quân thành thật. Là con gái ạ? Bà Tiên trố mắt, ngạc nhiên. Ôi, con trai tôi hôm nay sao mặt khác thế, làm quen với một bạn nữ mới mà còn vui mừng thế kia. Người đàn ông nghe thế thì cười. Những người có chung niềm đam mê vậy có tiếng nói với nhau lắm mẹ à. Cô thực sự rất hợp ý con. Đừng nói là con đã để ý tới con gái nhà người ta rồi nhé. Bà Tiên hỏi tới. Bởi trước đây hữu quân không thích yêu đương. Anh tập trung cho sự nghiệp. Sau đó lại vùi đầu vào việc đi du lịch và vẽ vời. Đến tận 30 tuổi mà vẫn chẳng có nổi một người bạn gái để giác vệ ra mắt. Điều đó khiến cho bà Tiên hết sức sầu não. Nếu như lần này hữu quân thích cô gái kia thì cũng được. Ít ra... Anh cũng không còn suy nghĩ đơn độc một mình như trước đây Bây giờ bỗng có một giọng nói Hào sẵn vang lên trong phòng khách Gì chứ Anh ai để ý tới ai rồi Rốt cuộc là cô gái nào đã lọt vào mắt xanh của anh Người xuất hiện chính là Hữu Trí Là cậu em trai duy nhất của Hữu Quân Hữu Trí phi đến ngồi cạnh anh trai Cậu hống hớt chờ đợi câu trả lời từ phía anh Hữu Quân lườm em mình một cái Rồi trả lời câu hỏi của bà Tiên Anh thẳng thắng không giấu giếm Hôm qua về nước, con vô tình gặp được cô ấy ở sân bay, hôm nay đã gặp lại rồi, con nghĩ đây là duyên phần giữa chúng ta, đúng là con đã có cảm giác với cô ấy rồi đấy mẹ. Bà Tiên nghe thấy thế thì mừng ra mặt. Trời ơi, cuối cùng con trai tôi, cũng chịu để mắt tới ai đó. Hữu Trí cũng ngạc nhiên mở tỏ mắt. Đúng là chuyện lạ thật đấy, anh hai mà cũng biết yêu sao, vậy mà em cứ tưởng anh là gay chứ. Tính cậu khá vui vẻ và hay thích pha trọ Nhất là đi theo dọc hữu quân Nhưng hữu quân thì lại không thức giận Bởi như thế chẳng phải như ý muốn của cậu hay sao Anh chỉ khẽ cười rồi đáp Nếu anh là gay thì người anh ăn thịt đầu tiên chính là em đấy Hữu trí bày ra khuôn mặt đáng sợ Cậu khua tay múa chân Trời ơi ghê quá Thôi nha em là trai thẳng đấy Dù anh ai có đẹp trai tới mức nào Thì em cũng không thích đâu Đừng có suy nghĩ Bà tiền thấy thế thì chật lưỡi Cái thằng này Rồi bà nói với Hữu Quân Nếu con đã thích cô gái đó Thì con nên tìm cách để theo đuổi cô ấy Để không muộn một bước Thì sẽ chẳng có cơ hội thứ hai đâu Sắc mặt Hữu Quân nghiêm trọng Nhưng mà con lại không biết cô ấy Có thích con hay không Giờ liên lạc thì sổ sàng quá vả lại chuyện yêu đương thế này Hữu Quân rất ít có kinh nghiệm Giờ muốn theo đuổi Thảo Hiền Thì phải bắt đầu từ lúc nào đây Anh thực sự không biết, chẳng lẽ mỗi ngày đều nhắn tin với cô như thế có làm phiền quá hay không? Hữu Trí nghe nói như vậy. Thì ra vẻ là một người tượng trải, đầy kinh nghiệm. Có gì đâu mà sổ sàng, anh thích người ta thì anh theo đuổi thôi. Hay là anh thử hẹn cô ấy đi ăn uống chẳng hạn, rồi tặng cho cô ấy món quà. Con gái ai lại không thích nhận quà, anh cứ tin em đi, sẽ thành công ngay thôi. Hữu Quân không gọi biểu môi. Không phải cô gái nào cũng thích và muốn những thứ đó. Bà Tiên khuyên anh. Còn theo đuổi làm sao cũng được, miễn đừng có bỏ lỡ người ta là được rồi. Hữu Quân nghĩ mẹ anh nói rất đúng. Anh không muốn bỏ lỡ người con gái ấy. Mặc dù chỉ mới gặp nhau có hai lần, nhưng anh cảm nhận rõ trái tim của anh. Thảo Hiền rất hợp với ý anh. Cô là một cô gái mà nhiều người sẽ thích. Cũng không biết cô có bạn trai hay chưa. Anh không thể nào đi hỏi cô điều này được. Chỉ bằng để từ từ điều tra Hơn một tuần sau Kể từ ngày Thảo Hiền về nước tới nay Thì hôm nào Tuấn Khải cũng nhắn tin cho cô Hỏi hàn này nọ để bắt chuyện với cô Tuy nhiên cô lại không muốn trả lời nhiều Nên chỉ đáp vài ba câu rồi thôi Có khi còn chẳng buồn xem Cách mấy hôm hắn lại sang nhà cô Lấy lý do là tham gia đình cô Lúc hắn đến thì bà Lan Toàn bắt cô xuống tiếp chuyện Thảo Hiền đành phải diện lý do là không xuống Nhưng vẫn bị bà Lan kéo xuống Cô hơi mệt mỏi trước sự theo đuổi này của Tuấn Khải Hắn nhắn tin cô thì đã đành Đằng này còn ghé tầng nhà để gặp cô Ba mẹ cô thì lại rất thích hắn Tất nhiên sẽ ghép đôi cho cô và hắn Điều đó càng khiến cho cô khó chịu hơn Nhưng lại chẳng thể cãi nổi Tuấn Khải thì tấn công dồn dập Nhưng người cô đệ tâm Lại chẳng thấy tầm hơi Thảo Hiền thợ dạy cô cho rằng Có lẽ hữu quân chẳng có tình cảm với cô Nếu không, anh đã không im lặng với cô như thế. Cứ cho là cô đơn phương thích người ta đi, nhưng cô là con gái, vả lại cô cũng rất kiêu ngạo, làm sao có thể chủ động với anh được cơ chứ. Nếu như hữu quân, chẳng hành động gì thì thôi vậy, cô sẽ không nghĩ đến anh nữa đâu. Thảo Hiền gục đầu xuống bàn, thật không nở, buồn bỏ một người hợp ý như vậy. Nhưng suy cho cùng, cũng nên từ bỏ tôi, dù gì tình cảm mới chớm nở chứ chưa sinh sôi dữ dội, vẫn còn kịp. Dòng suy nghĩ vừa toán qua trong đầu Thảo Hiền Thì điện thoại cô bỗng rêu lên Cô đưa mắt nhìn Thấy người gọi đến là hữu quân Thì giật mình Cô tự hỏi bản thân có nhìn nhầm hay không Anh đang gọi cho cô đấy sao Vì sợ anh tắt máy nên cô đã vội ấn nút nghe Thảo Hiền tỏ ra bình tạng nhất có thể Alo tôi nghe đây Đầu dây bên kia Nhanh chóng vang lên dòng nói ấm áp Của người đàn ông Là tôi đây Thảo Hiền khẽ cười Tôi biết mà tôi thấy tên anh, có chuyện gì thế? Hữu quân hán giọng ừ, Hai ngày tới bên phía một người bạn mà tôi xã giao Có tổ chức một cuộc gặp gỡ giữa các họa sĩ trong nghề Lâu năm hoặc là người mới Cô có muốn đi cùng với tôi không? Thảo Hiền vui như mở cờ trong bụng Còn điều gì vui hơn việc cô được đến Làm quen với những họa sĩ có trung điểm đam mê hội họa Quan trọng hơn Cô đã có cơ hội để đi cùng với người mình thích Thế nên cô đã đồng ý ngay Tất nhiên là đi rồi Nhưng ở chỗ thế nào Tôi sẽ gửi cho cô thông tin của buổi tiệc sau Hôm đó tôi sẽ đến đón cô Hữu Quân không đề nghị nữa Thay vào đó là một câu khẳng định Thảo Huyền nghe thế thì từ chối ngay Như thế thì phiền anh mất Tôi có thể tự đến được mà Không sao tôi sẽ đến rước cô Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi Như vậy sẽ tiện hơn việc Hai chúng ta đi khác giờ nhất Rồi đến đó cũng chưa chắc She cập lại được đối phương. Nghe lấy lý do để thuyết phục mình, Thảo Hiền không từ chối nữa, vì dù sao anh cũng ngỏ ý muốn đưa cô đi, cô ngại vì phải khước từ mãi. "Vậy thì phiền anh quá, cảm ơn anh trước nhé. Không cần phải khách sáo như vậy đâu." Kết thúc cuộc gọi với Hữu Quân, Thảo Hiền vui tới mức ngã người lên chiếc giường rộng lớn, hai mắt nhắm lại mà môi cứ mỉm cười, cũng không biết người đàn ông đó có ý gì với cô không. Nghĩ đến cảnh được đi cùng anh khiến cô rất thích thú. Thôi thì tạm gác chuyện buông bỏ sang một bên. Cứ tiếp tục thích anh thêm một chút. Bao giờ anh không để tâm tới mình nữa thì buông cũng chưa muộn. Thảo Hiền vừa cấp điện thoại không lâu thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Người đi vào là bà Lan. Tuấn Khải đến chơi kìa con xuống nói chuyện với nó đi. Lần nào bà Lan tìm cô vào giờ chiều này cũng vì là Tuấn Khải. Mà cái tên tuấn gại đó cũng thật hay. Đến vào buổi chiều rồi lại ăn cơm cùng với gia đình cô luôn. Mọi người trong nhà thương yêu hắn lắm, nên hắn rất tự nhiên mà ở lại dùng bữa. Thảo Hiền không khỏi nhăn mặt, nhíu mày. Mẹ à, con chẳng còn chủ đề nào để nói với nấy cả. Sao lại không, con bé này? Bà Lan thúc giục. Nào, nhanh lên con. Thảo Hiền ngồi dậy, cô thở dài một hơi, mặt uể oải Mẹ, con đã không còn thích Tuấn Khải nữa Vậy nên mẹ đừng có gán ghép con cho nấy nữa có được không? Bà Lan đánh mặt mắng con gái Thì bây giờ chẳng phải con còn độc thân sao Tìm hiểu lại cũng chẳng phải vấn đề gì to tác Con đã thích người khác rồi mẹ Vì không muốn bà Lan phải tốn công sức Nên Thảo Hiền quyết tâm nói ra sự thật Nghe cô nói thế Bà Lan quả thật đã bị làm cho kinh ngạc Con nói sao? Con thích ai kia chứ? Đừng có hồn lừa mẹ Thảo Hiền dúng vai Từ trước tới nay có bao giờ con nói dối mẹ đâu Lần này con cũng nói thật Con có người thích rồi Nghe tới đây bà Lan mới tạm tin cô một chút Nhưng vẫn còn ngờ vực Nhưng con thích ai mới được Và gặp người ta từ bao giờ Con mới về nước cách đây vài hôm thôi Thì cái lần đi dự buổi triển lãm tranh Con gặp được anh ấy Bức tranh con mang về cũng là do nấy tặng Chứ không phải là Con là người may mắn Trước những lời giải thích của con gái Bà Lan mới ngờ ngờ ra rằng những gì cô nói hoàn toàn là sự thật. Nhìn biểu cảm và khuôn mặt thành thực đó của cô, bà biết cô không lừa gạt mình. Bà Lan cứ cho rằng dù gì Thảo Hiệm và Tuấn Khải cũng đã từng quen nhau nên sẽ thấu hiểu và dễ dàng quay lại với nhau. Vậy nên bà mới không ngừng đẩy thuyền cho họ, muốn họ tái hợp lần nữa. Nhưng bà Lan lại không để tâm tới tái độ tránh né của Thảo Hiệm. Đối với Tuấn Khải dạo gần đây Bà cứ cho rằng lâu ngày gặp lại Nên cô mới xa cách Nào ngờ khi nghe cô nói Bà mới ngờ ra Hóa ra từ lâu cô đã hết tình cảm với Tuấn Khải Giờ đây còn mở lòng ra thích một người khác Thấy bà Lan ngạc nhiên tới nổi Không biết nói gì Thảo Hiền liền bổ sung Vậy nên mẹ cũng đừng hy vọng giữa con và anh Khải Vì một khi đã chẳng có chút cảm xúc gì Thì chẳng thấy gượng ép được đâu Con sẽ nói rõ với anh ấy Để anh có thể thôi đi cái suy nghĩ kia Thảo Hiền cùng với bà Lan xuống dưới phòng khách Đúng lúc này ông Bình cũng vừa từ bên ngoài về Hiện tại cả nhà đã đông đủ Nên mọi người liền xuống phòng bếp để ăn cơm Vẫn như mọi khi Ai nói gì thì nói Riêng Thảo Hiền chỉ im lặng Ăn phần cơm của mình Đến khi ăn xong cô mới đứng dậy Nhưng bản thân không rời đi ngay Mà lại nói với Tuấn Khải một câu Em có chuyện nói riêng với anh Được Tuấn Khải cũng vừa dùng cơm xong Nghe cô bảo thế thì đặt đùa xuống bàn Sau đó đứng dậy chào ông Bình và bà Lan Con xin phép à Ông Bình gật đầu Đi đi con Hai người rời đi Tuấn Tranh không nhìn được mà tò mò Sao chị hai vẫn luôn lãnh đạm như thế Không biết tới bao giờ anh Khải mới có thể lay chuyển được trái tim của chị ấy Bà Lan nhìn theo bóng dáng hai người Dần rời xa Đành thở dài một tiếng ngào ngán nói Chắc là mãi sẽ không được đâu Tuấn Danh không hiểu Cậu thắc mắc Mẹ nói thế có ý gì Thảo Hiền và Tuấn Khải đi ra ngoài khuôn viên Nơi chỉ có hai người Tuấn Khải rất tò mò Không biết cô định nói chuyện gì với hắn Thảo Hiền có chuyện gì vậy em Thảo Hiền dừng bước Cô quay lại đối mặt với hắn Không nhanh không chậm Đi thẳng vào vấn đề Tuấn Khải em nghĩ là anh đừng nên phí công sức với em nữa Sát mặt tuấn khai cứng lại trong dây lát và dây sau hắn mới bừng tỉnh Sao vậy em Chẳng lẽ em thấy anh phiền lắm sao Ừ bởi vì em chẳng còn chút tình ý nào với anh Nên em thấy anh rất phiền Vì cô từ chối thẳng thường như vậy Nhất thời người đàn ông không biết Phải nói gì Em thấy hắn ấp úng cô tiếp tục Chuyện của chúng ta đã cách đây 8 năm trước Tất cả đều là quá khứ Em hiện tại chẳng còn tình ý gì với anh cả Vậy nên anh không cần phải tốn công tốn sức Nói thì chắc anh không tin, nhưng mà em thực sự đã thích một người đàn ông khác. Em gặp anh ấy vào hôm em đi dự buổi triển lãm cách đây một tuần. Thành thật xin lỗi vì anh đã nói ra những lời này. Nhưng em muốn để cho anh hiểu, Tuấn Khải đừng có tiếp tục nữa. Những lời nói lành lễu được thốt ra từ miệng cô, như một gáo nước, vô hình, đâm sâu vào trái tim Tuấn Khải. Khiến hắn đau đớn, tột độ. Hắn cứ nghĩ cô vẫn còn chút tình cảm với hắn. Nhưng đến hôm nay hắn mới biết. Là do hắn tự mình đa tình Thảo Hiền là người vốn thẳng tính Nên cô sẽ không ngại thốt ra Những lời nói khiến người khác đau lòng Nhưng liệu cô có biết khi nói ra Những điều đó thì hắn sẽ khó chịu lắm hay không Tuấn Khải cảm thấy khó tin Hơi thở cũng trở nên khó khăn Hắn thích Thảo Hiền nhiều như vậy Luôn muốn lấy cô về Để làm vợ mình Nhưng giờ trái tim cô đã chẳng thuộc về hắn Hắn biết phải làm sao Tuấn Khải như chết lặng Phải qua mấy giây sau hắn mới thốt ra được một câu cứng ngắt Anh hiểu rồi Anh sẽ không đến làm phiền em nữa Dù gì người trước mặt cũng từng là người ngự trị trong trái tim Nên khi thấy cảnh Tuấn Khải đau lòng Thảo Hiện có chút chột dạ Cô xin lỗi hắn một lần nữa Thành thật xin lỗi anh Chúc anh có thể tìm được một cô gái tốt hơn em Không sao đâu Là do anh không nhận ra suy nghĩ của em Nên mới khiến cho em phiền lòng như thế Trái tim Tuấn Khải như bị vỡ ra hàng trăm mảnh, đau đến khó thở. Hắn rất muốn nói, ngoài cô ra thì chẳng có một ai tốt hơn. Người con gái trước mặt, tuy khoảng cách rất gần, nhưng có lẽ chẳng bao giờ Tuấn Khải có thể với tới. Sau khi bộc lộ suy nghĩ của bản thân cho Tuấn Khải biết, thì Thảo Hiền mới thấy nhẹ nhõm. Cô mặc kệ hắn, cũng không quan tâm tới việc người nhà mình nghĩ thế nào mà đã đi thẳng lên lầu nghỉ ngơi. Sau này không gặp lại Tuấn Khải nữa cũng tốt Gặp lại chẳng có điều gì để nói cả Hai ngày sau, đúng 5 giờ chiều là hữu quân Đã có mặt trước nhà của Thảo Hiền Anh đi theo đền vị tới đây Nhìn căn biệt từ rộng lớn trước mặt Anh định đi xuống bấm chuông cửa Nhưng nào ngờ lúc này Thảo Hiền từ bên trong đi ra Hình ảnh cô gái khoác lên mình bộ váy màu tím trẻ trung tươi sáng khiến anh nhìn không được mà phải nhìn thêm một chút nữa Cô như một đóa hoa rực rỡ, khiến trái tim anh khẽ sao động. Thảo Hiền mở cửa, cô đi sang ngoài, thì thấy chiếc xe của anh đang đầu ở phía trước. Và cô biết, người ngồi trong chiếc xe ấy chính là hữu quân. Anh đúng giờ thật đó. Anh Hạ kính xuống, lúc này Thảo Hiền đã đi ra đến bên ngoài. Cô đưa tay, mở cửa xe bước lên ngồi. Người đàn ông cất tiếng chào cô. Tất nhiên rồi, hôm nay cô đẹp lắm. Cô nhoảng miệng đáp. Cảm ơn anh. Chúng ta xuất phát nhé. Được thôi. Thế là hữu quân khởi động xe. Cả hai cùng khởi hành tới địa điểm cẩn đến. Ngồi trên xe vì không muốn lãng phí thời gian bên cô nên hữu quân đã lên tiếng trò chuyện với cô. Ban đầu tôi còn nghĩ cô sợ nên không dám đến đây. Thảo Hiền tỏ ra khó hiểu. Tôi thì sợ được gì chứ. Sợ tôi đem cô đi bán mà cô chẳng sợ tôi bắt cóc cô thật sao. Người con gái làm ra vẻ hào hứng. Thế sao được như vậy thì mừng quá. Cô thích đùa thật đấy chứ. Anh khá vui vẻ trước sự đùa giỡn của cô. Chẳng mấy chốc, đã đến nhà hàng tổ chức buổi tiệc. Trước khi đi vào trong, người đàn ông bỗng dừng đưa cánh tay ra. Anh nhìn Thảo Hiền ngụ ý muốn để cô khoát tay mình. Người con gái hiểu ý, liền đưa cánh tay ra. Thế là hai người cùng sánh vai tiến vào bên trong. Lúc này khách cứa đã đến dự khá nhiều Khi cả hai vừa xuất hiện Ở đại sảnh thì có người đã nhận ra Hữu Quân Anh tiến về phía này chào hỏi Hữu Quân đây là bạn gái của anh sao Nghe câu hỏi này Thảo Hiền Thoáng ngại gồm Nhưng người đàn ông bên cạnh vẫn giữ được sự điềm tĩnh Anh cười đáp Không phải cô ấy là một người bạn của tôi Tiếc thế không biết cô ấy tên gì Nếu thắc mắc thì anh hỏi cô ấy đi Hữu Quân nhìn Thảo Hiền một cái Người đàn ông kia quay sang cô bác chuyện với cô Không biết quý danh của cô đây là Tôi tên là Thảo Hiền Đợi đến khi anh ta chính miệng hỏi Thì Thảo Hiền mới trả lời Từ trước tới nay cô rất ít kỳ xã giao Nhưng cũng nên tập dần đi là vừa Người đàn ông nghe thế thì cười Tên hay thật Vừa Thảo vừa Hiền thuộc Đúng là cô gái có một không hai Cô lịch sự đáp Cảm ơn anh Nói được vài câu thì Hữu Quân dạy vây cho cô Hai người đi vào bên trong và anh đã giới thiệu cô cho một số họa sĩ trung niên. Có những người cô đã từng gặp trên mạng, đến hôm nay mới có cơ hội gặp mặt. Thảo Hiền hào hứng trao đổi với họ, cũng muốn giới thiệu thêm về mối quan hệ mới. Hữu Quân đứng một bên nói chuyện với những người mà anh từng hợp tác. Thảo Hiền đứng bên cạnh anh, im lặng lắng nghe. Lúc này có một cô gái xinh đẹp, tiến tới, bắt chuyện với cô. Chào cô, tôi là Tuyết Hạ, rất hân hạnh được làm quen.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 Vậy sao? Cô gái tỏ ra đã hiểu và nói thêm. Ờ, thế hai người chúng ta làm quen đi. Được chứ. Thảo Hiền sẵn lòng đáp. Thế là hai cô gái đi ra một góc nói chuyện, cùng lấy thức ăn và nước uống. Tôi thấy cô đi cùng với người đàn ông đó, anh ta là bạn trai cô sao? Không phải chỉ là bạn bè thôi. Thuyết Hạ làm mặt tiếc nuối. Vậy mà tôi cứ tưởng hai người là một đôi cơ. Hai người đẹp đôi thế mà Nhìn ánh mắt anh ấy dành cho cô Đúng kiểu ánh mắt si tịnh Của một người đàn ông Dành cho người con gái mình thương đấy Thảo Hiền nghe như thế thì cười trừ Cô đừng có nói lung tung Cô không nhận ra nhưng mà tôi thấy rất rõ Đừng có cãi Tuyết Hà khẳng định một lần nữa Đúng lúc hai người vẫn đang nói chuyện với nhau Thì từ đâu xuất hiện một cô gái Với vẻ mặt khó chịu Cô ta đưa mắt Nhìn Thảo Hiền như đang đánh giá cô giọng nói chanh chua của cô ta cũng vang lên ngay sau đó Cô là ai? Cả Thảo Hiền và Tuyết Hạ đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô gái này lại còn đặt ra một câu hỏi với giọng điều khó nghe như thế nữa chứ đúng là khiến cho người khác mất thiện cảm Thảo Hiền tầm đánh giá lại cô Cô khẳng định đây là lần đầu tiên cô gặp cô ta Cô chẳng biết cô ta là ai Vậy cớ gì cô lại bày ra khuôn mặt khó ưa đó chứ Nhất là hai hàng lông mày kia cứ trâu lại một cách đáng ghét. Tuyết Hạ cũng nhìn được lên tiếng. Cô hỏi ai vậy? Ý của cô ấy chính là cô có cần bày ra vẻ mặt đó để hỏi tên người khác hay không? Cô gái kia lạnh giọng, hất hàm về phía Thảo Hiền. Tôi hỏi cô ta, lúc này Thảo Hiền mới lên tiếng, nhưng cô lại không nói ra thân phận của mình mà chỉ đáp một câu ngắn gọn. Chúng ta không quen biết nhau. Ý cô rất rõ, vì không quen biết nên không cần phải tốn nhiều thời gian.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 Cô ta cằn cọc như thế, hóa ra là đang ghen. Nhưng trước sự giận dữ của cô ta, Thảo Hiền vẫn tỏ ra bình tản như nước mùa thu. Thì sao? Tuyết Hà không nhìn được mà bật cười chê ngọc thúy. Cô ta thèn quá hóa giận, khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt cũng trừng lên. Cô không được phép đi cạnh anh ấy, tôi không cho phép điều đó xảy ra. Thảo Hiền cảm thấy quá mệt mỏi, tự dưng từ đâu nhảy ra một ngọc thúy như thế này còn vô duyên bắt ép cô không được làm điều này điều kia. Hỏi xem có bực không cờ chứ? Cô ta dường như xem mình là trung tâm của vũ trụ, muốn người khác phải nghe hết lời hay sao. Thảo Hiền không muốn dính vào rắc rối, dù gì cũng sẽ rất phiền phức, nên cô đành phải giải thích cho cô ta hiểu. Tôi và Hữu Quân chỉ là bạn bè, cô không cần phải ghen tuông như vậy đâu. Mặc dù cô đã nói đến thế, nhưng Ngọc Thúy vẫn không bỏ qua. Cô ta vẫn cứ đinh ninh, bắt cô phải tránh xa Hữu Quân. Nhưng tôi không thích bất kỳ một người khác Bén mãn lại gần anh ấy Cô khôn hồn thì nên biến mất khỏi mắt anh ấy Nếu không đừng có trách tôi không khách sáo Tuyết Hạ nghe đến đây không nhìn được Cô ấy thầy tạo hiện Nói vài lời Cái con nhỏ này Sao lại vô lý như vậy chứ Trên đời này có loại người như cô sao Bản thân thích người khác thì tự mà theo đuổi Theo đuổi không được Thì hèn hạ bảo người ta tránh xa người mà cô thích ra Cô nói mà cô không thấy nhục hay sao Tài Tuyết Hạ Không nghe nổi những lời dơ bẩn của Ngọc Thúy. Vậy nên Tuyết Hạ mới không ngại mà đấu võ mồm với cô ta. Nhưng nói ra mới thấy thật sàng khoái. Ngọc Thúy bị nói tới mức á khẩu, cô ta liếc nhìn Tuyết Hạ. Dòng điệu như muốn ăn tui nuốt sống người khác. Cô câm miệng đi, tôi không có nói chuyện với cô. Cô mà còn nói thêm lời nào nữa thì tôi sẽ vả tuét miệng cô đấy. Tuyết Hạ làm ra bộ giàn không sợ trời, không sợ đất. Bèo ôi tôi sợ cô quá cơ.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 Ngọc Thúy bị đối lý không biết nên cãi lại như thế nào. Đúng lúc này Hữu Quân từ phía đằng xa đi lại. Thảo Hiền đưa mắt nhìn anh. Muốn anh đi nhanh hơn một chút để có thể chứng kiến rõ cảnh tượng đang xảy ra. Nhưng lúc anh tới thì Ngọc Thúy dường như trở thành một con người khác. Cô ta tỏ ra bản thân dịu dàng và nhu mì hơn. Thấy Hữu Quân liền cất giọng ngọt ngào Anh Quân lâu lắm rồi em mới gặp anh dạo này anh có khỏe không? Hữu Quân dừng chân Anh không hề biết những chuyện vừa xảy ra ở đây. Cứ nghĩ Thảo Hiền đang cùng với mọi người, xã giao vui vẻ. Anh đưa mắt nhìn Ngọc Thúy, lịch thiệp đáp. Anh khỏe, cảm ơn em. Ánh nhìn của người đàn ông vội chuyển sang Thảo Hiền. Lại đây tôi sẽ giới thiệu cô cho một vài hòa sĩ. Được. Thảo Hiền đắc ý khoác lấy cánh tay đàn chia ra của anh. Cô biết chắc ai đó sẽ đang ghen ghét lắm đây. Thuyết Hạ thì đứng cười trước biểu cảm gắn gượng của Ngọc Thúy,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 Anh không nói không phải, cũng chẳng bảo sai rồi, anh hoàn toàn không phủ nhận một cách dứt khoát, mà thay vào đó, anh lại dùng câu hiện tại thì chưa phải. Hiện tại thì chưa phải, vậy tương lai thì thế nào? Câu nói đấy đã dấy lên những suy nghĩ trong đầu của Thảo Hiền. Cô đặt ra vô số câu hỏi, nhưng chẳng có được lời giải đáp. Chẳng lẽ thực sự như lời Tuyết Hạ nói, anh cũng thích cô sao? Nếu như vậy, vì lý do gì anh lại dùng câu nói mở ấy?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 Người ta không có tương tự tư cô Như cô tương tư người ta Vậy nên tốt nhất là buông bỏ đi Đừng có cái thói Tự đi gây sự với người khác như vậy Nghĩ tới mà nhục nhã Cô cầm miệng Ngọc Thúy không nhìn được hét lên Hai mắt tràn đầy lửa giận Đừng có hồn cướp mất hữu quân của tôi Anh ấy là của tôi Cô ta đi sang chỗ khác Cũng không thèm quan tâm tới tuyết hạ Đến tận 8 giờ tối Thì tiệc tặng Thế là hữu quân liền đưa Thảo Hiền trở về Trên đường về việc không nhìn được sự tò mò, cô quyết định hỏi anh về Ngọc Thúy, vì sao anh biết được cô ta. Cô gái đó rất thích anh nhỉ, hai người làm sao quen được thế? Tự Dương cô hỏi khiến hữu quân nhất thời không nghĩ ra, người cô nhắc tới là ai? Anh suy nghĩ vài giây rồi mới ngồi ra và trả lời. Cô nói Ngọc Thúy sao? Trước đây tôi có nói chuyện với ba cô ấy. Vô tình quen biết tôi, còn thích tôi là chuyện cô ấy, tôi không có ý gì với cô ấy cả.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 Biết thế bạn nãy tôi nói thẳng với cô ấy luôn. Người tôi thích chỉ có em thôi Hả? Chính câu nói vừa rồi của anh đã khiến cho trái tim của Thảo Hiền đập loạn xạ. Cô không nghe nhầm chứ. Bạn nãy anh vừa nói thích cô sao? Người đàn ông đầu xe lại bên đường, anh quay sang nhìn Thảo Hiền, trân trọng tuyên bố. Thảo Hiền, anh thực sự rất thích em. Bởi vì không muốn bỏ lỡ em nên anh sẽ bắt đầu theo đuổi em. Cho anh một cơ hội có được không?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 Bởi vì cô không tin chính miệng anh sẽ thốt ra được những lời như thế. Và lại anh còn thích cô nữa. Thì ra anh cũng thích cô, như cô thích anh. Đúng là người bên ngoài thì sáng suốt, khả như nói cô không tin. Tuyết Hà từng mắt chứng kiến cô cũng không tin. Cho đến khi chính miệng anh bày tỏ, cô mới hoàn toàn tin đó là sự thật. Cô rất muốn lên tiếng bảo rằng mình cũng thích anh hay là chúng ta quen ngay đi. Nhưng cô biết, cái gì dễ có được thì người ta sẽ càng không trân trọng, vậy nên cô không thể gấp gáp. Không biết có phải là do rượu cô đã phát huy tác dụng hay không? Mà giờ đây hai má cô bắt đầu nóng lên, thảo hiền, cố trấn tỉnh. Cô hít một hơi thật sâu, bởi nổn tâm trạng, rồi gật đổ. Được. Nghe câu trả lời của cô, sự căng thẳng trên mặt hữu quân đã biến mất, thay vào đó là nụ cười rất sung sướng. Cảm ơn em Người đàn ông rất vui Đây xem như là bước đầu để theo đuổi được Người con gái mà anh yêu Phải mất vài phút sau đó hữu quân mới phấn khởi Mà tiếp tục lái xe Thảo Hiền cũng đang cố kìm nén Sự hạnh phúc bên trong trái tim Cô hỏi anh Anh để tâm tới tôi từ bao giờ thế Lần đầu tiên gặp mặt Hữu quân thành thật trả lời cô Khi đó anh đã chú ý tới em Nhưng cứ nghĩ hai chúng ta Như bèo nước gặp nhau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 thì em sẽ thấy phiền phức và khó chịu. Như thế chẳng phải anh sẽ bị trừ điểm trong mắt em hay sao? Vậy nên, anh đợi đến hôm nay chỉ để được gặp em và đi dự tiệc với em. Người mà Thảo Hiền thấy bị làm phiền chính là Tuấn Khải mà hắn không nhận ra cứ xuất hiện bên cạnh cô. Người mà cô chờ đợi là hữu quân thì lại biến mất tâm vì sợ sẽ làm phiền cô. Có trớ triều không chứ? Mẹ anh bảo rằng đã thích người ta rồi thì đừng có im lặng. Để bỏ lỡ, Nên anh quyết định nói luôn với em Em đừng lo lắng và nghi ngờ Vì sao anh chỉ mới gặp em có hai lần Mà thích em Bởi vì một khi cảm xúc đã mãnh liệt dân trào Thì khó có thể kiềm chế Hữu Quân giải thích Để cho Thảo Hiền có thể hiểu Bởi vì anh vốn không biết tâm tư Của người con gái ấy là như thế nào Ừ tôi biết mà Thảo Hiền làm sao mà không rõ được chứ Bởi cô cũng thích Hữu Quân Như cái cách mà anh thích cô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 Ba mẹ cho dù gia cảnh hữu quân có phức tạp thật Nhưng mà con thích anh ấy Thì ba mẹ có cấm cản không Nghe câu này thì cả ông Bình và bà Lan đều trầm mặt Lát sau bà Lan mới lên tiếng Chúng ta là ba mẹ con Nên đều muốn con cái mình được hạnh phúc vui vẻ Ba mẹ luôn mong cho con và Tuấn Khải sẽ thành đuôi Mong ngóng điều đó Vì ba mẹ tin Tuấn Khải sẽ bảo vệ yêu thương con Và lại chúng ta đều biết gia cảnh của đối phương Nên không sợ con gái phải chịu khổ Nhưng con không hề có tình cảm với Tuấn Khải Vậy thì mẹ và ba Cũng chẳng thể ép con Bây giờ con đã có người mình thích Chẳng lẽ ba mẹ còn ngăn cản con sao Lúc này Tấn danh Từ trên lầu đi xuống Cậu đã nghe được phong phanh cuộc trò chuyện giữa mọi người Cậu bay vào ngồi cạnh chị hai Rồi gật đầu tán giường lời mẹ nói Mẹ nói đúng đó chị hai Miễn là chị hạnh phúc thì mọi người đều vui rồi Trừ Tuấn Khải thôi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 Ban đầu ba cứ tưởng nó hết thương con nên mới chia tay, ai mà ngờ. Thảo Hiền miễn con hạnh phúc thì ba mẹ đều vui cả. Tấn danh bổ sung, có con nữa con cũng vui. Thảo Hiền cảm thấy trái tim ấm áp, đúng là chỉ có gia đình mới hiểu và yêu thương cô nhất. Con cảm ơn ba mẹ và đứa em trai hai chọc gẹo chị nữa. Kể từ ngày hữu quân quyết định theo đuổi Thảo Hiền, Anh đã không ngừng nhắn tin hỏi hàng Về tình hình của cô Vì biết cô không cảm thấy khó chịu và phiền phức Nên anh đã liên tục tấn công Ngày hôm nay còn hẹn cô ra ngoài dùng bữa Tất nhiên là cô đồng ý Hữu Quân đến rất đúng giờ Và hai người đi ăn cùng với nhau Người đàn ông luôn tỏ ra chủ đáo với cô Như khi vào bên trong quán Anh sẽ mở cửa cho cô trước Hoặc khi gọi món thì Anh sẽ ưu tiên cho Thảo Hiền Rồi mới tới mình Em muốn nước gì Hữu Quân thấy cô quên gọi nước thì nhắc nhở Nghe thấy cô mới sợt nhớ Nước ép cam đi Hữu Quân lại nói với nhân viên phục vụ Thêm hai phần nước ép cam Nhân viên đọc lại những món Mà anh gọi một lần nữa Rồi mới đi vào trong Do quán được thiết kế kiểu ngồi Và một bàn sẽ có một vách ngăn cao Nên khi bước vào đây Thảo Hiền lại chẳng để ý những người xung quanh Đúng lúc này cuộc trò chuyện của hai người cách vách Đã lọt vào tay cô Anh tính bao giờ mới lấy em đây Người con gái lên tiếng hỏi trước Người đàn ông đáp ngay Hiện tại vẫn chưa phải lúc nghe thế cô gái tỏ ra tức tối Ý anh là sao đây Chẳng lẽ những lời ngon ngọt mà anh dành cho em để là dối trá Người đàn ông vội vàng giải thích Sợ bạn gái mình sẽ giận Không phải đâu Hà Linh Ý anh là anh còn phải Thưa chuyện với ba mẹ Họ đồng ý anh mới có thể cưới em được Nhưng mà em yên tâm Ba mẹ anh không hiền ngăn cấm chuyện tình cảm của con gái Điển hình như chị hai anh vậy, vậy nên em không phải lo. Hà Linh nghe thế thì nguôi ngoài, nhưng cô ta vẫn có chút lo lắng. Em thì đợi được nhưng đứa bé thì không. Mặc dù câu nói kia thốt ra từ miệng Hà Linh rất nhỏ, nhưng Thảo Hiền vẫn có thể nghe rõ vì cô đang tập trung đến cuộc đối thoại giữa hai người. Biết được điều đó, cô không khỏi cả kinh. Quý vị thân mến chúng ta vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ tr này quý vị đừng quên nhấn like chia sẻ và subcribe để tiếp tục theo dõi những tập tiếp theo và quý vị hãy yêu thương ủng hộ Tú Quỳnh và ủng hộ cho kênh chị Dậu có tên chi phí để duy trì bằng cách nhấn mua các sản phẩm vòng phong thủy tâm linh vòng bồề giúp mang lại tài lộc may mắn được gắn ngợ rõ hàng shopee bên góc trái màn hình còn bây giờ chương trình phát sóng buổi trưa ngày hôm nay C phép được khép lại tại đây